Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Huyền rú lên ngồi bật dậy Bàng hoàng nhận ra chỉ là một cơn ác mộng Thế nhưng giấc mơ ấy nó thật đến nỗi Cô phải nhanh nhanh lay trống Lay chồng mình dậy hỏi han cặn kẽ Đến bây giờ thì Hiếu im lìm Thú nhận tất cả Và cầu xin cô tha thứ Huyền thất thần ngồi như người mất hồn không đáp Ở bên ngoài Bất giác vang lên tiếng trẻ con cười khùng khục khùng khục thay nắm cửa khẽ chuyển động ánh đèn ngủ vụt tắt đồng hồ điểm ba giờ sáng ngoài kia vang lên tiếng trẻ con hát lanh lành lanh lành trong đêm tiếng hát nghe ám ảnh và đáng sợ vô cùng bong bong, hai má hồng hồng, bé đi sao có em đi cùng, mẹ mua xe ngũ. cho bé ngồi trong bao giờ. Bè, bè, đông. Bè, bè, bông, bông. một ngày mùa đông của ba mươi năm sau sau cái chết của chồng vì bị tai nạn Khi đi làm, bà Huyền ở vậy nuôi con bé Hà My ngày đêm hương lửa cho cả nhà. Trong đó có cả đứa con quái thai tội nghiệp. Hà My lúc này đã trưởng thành, kết hôn cùng với Chí Minh là người bạn răng sứt năm nào. Có với nhau một đứa bé gái, năm nay 5 tuổi, đặt tên nó là Lạc Lạc. Buổi tối hôm ấy, khi cả nhà đang ngồi xem tivi thì bỗng nhiên có cánh bướm lạ. Bay vào nhà. Con bé lạc lạc nhìn cánh bướm vui vẻ. Bắt lấy. Khoe với cha mẹ và bà ngoại. Cả nhà trầm trồ cùng nhau đi ra ngoài ngoài ban công. Cánh bướm nhỏ trên tay của con bé khẽ lượn một vòng. Rồi cất cánh. Bay vụt lên. Trong màn đêm tĩnh lặng. Chào quý vị và các bạn. Chúng ta kết thúc. Câu chuyện. Có lẽ là mình xin phép off ngay bây giờ tại vì từ nãy đến giờ thì không cố nữa Đọc chỉ chỉ chỉ, chỉ chờ để đọc xong chuyện để tắt thôi mưa gió sấm sét nó dữ dội quá các bạn. OK. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn, cảm ơn tác giả Sandy.